Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giao găm đang cướp vào da thịt của một kẻ phế nhân Gần như đã mất đi toàn bộ sự sống Kiểu bị nhanh chóng tháo nút của chiếc giây đang buộc trình người lại lâm Cô biết là cô không thể mang lai lâm xuống được phía dưới Bằng sức nữ nhi của mình Nên vì đã quyết định ôm chặt lấy lai lâm Cô bám vào những cây cỏ leo rồi ngả người ngã xuống phía dưới Để trở lại lầm ngã lên người mình Sau một đêm dòng tổ Trước mặt nhóm người của Vương Khang Trận mưa cũng đang dần qua đi Bầu trời đã trở nên trong lành và mát mẻ hơn Dường như trận mưa Đêm qua Không làm cho sự quyết tâm của họ suy giảm Vì đôi chân họ đã mấp mẽ Sát được đỉnh trùng phòng Mọi người hãy cố gắng lên Chỉ còn một chút nữa Là chúng ta sẽ lên được đỉnh thối Lời đồng viên của chú Khiên dường như có thể xua đi phần nào sự mệt mỏi của mọi người. Bản chứng là Khả Luân đã lột bỏ trước áo mưa nặng nề ra khoảng người khi mà bầu trời vẫn còn phản phất những giọt nước nhỏ xíu trong không gian. Chẳng cần quan tâm tới mọi sự việc xung quanh. Khả Luân lao vọt lên phía trước, sườn núi treo leo, bỏ lại cả đám người đang thận trọng trong từng bước ở phía sau. Cẩn thật Khả Luân, đường với con chân có thể khiến cậu mình ngã đấy. Bỏ lại sau lưng lại cảnh báo của chú Khiên, Khả Luân vẫn buồn bột lao lên phía trước. Hành động đó của Khả Luân như bất chật thổi bụng ngọn lửa vào trong trái tim của tất cả mọi người, làm cho những bước chân của họ như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và sau một hồi, những bước chân thần tóc ấy đã đưa họ tiến lên được tới Đỉnh trùng phòng. Ôi đẹp quá Hàng chưa ngồi thốt lên trước cạnh Những cây đá chỉ thiên đang đứng sừng sững Một cách hùng vĩ trước mắt mình Anh không thể ngờ được rằng Trên này mọi thứ lại kỳ thú đến như vậy Còn những người tiếp tục đặt chân lên Đầy đầu tiên Thì họ cũng không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên Trước khung cảnh bồng lai ấy Nhưng những lời tán thường Cũng trôi qua một cách nhanh chóng Vì họ đang phải mang một sứ mệnh Là tìm kiếm người đồng sự của mình Trong mặt họ vẫn là những cây đá Chỉ thiên ngút ngàn tua tùa Đang chạy dài xác tiếp Điều này quả thật Đã làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận Được sự khó khăn của công cuộc tìm kiếm Tìm án ở đây ư Họa cũng chỉ có trong mưa mà thôi Hạ nghiêm ngâm nghĩ Lời đáy nghiến dành cho Lai Lâm Khi mà những bước chân đầu tiên nó Bắt đầu bước đi Trên đỉnh núi trùng Phạm Dẫu biết rằng Những việc mình đang làm là không hề khả thi, nhưng từ trong thâm sâu như vẫn đang có một điều gì đó thôi thúc họ. Phải chăng đó chính là tình bạn? Thật khó lý giải cho những tình bạn đang hiện hữu trên nhân thế này. Nó ngọt ngào hơn tất cả mọi dư vị, nó chủ phố hơn tất cả mọi cảnh quan, và nó cũng mong manh hơn tất cả những làn gió đã từng có mặt trên trần thế. Sau mà hồi lâu bóng quanh co những cây đá trị thiên Rồi ngước nhìn lên bầu trời Nhận thấy mặt trời dấu ớt Cũng đang bắt đầu đường bóng Hạ Nghiêm nói Chúng ta hãy nghỉ một chút đi Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi người cũng đều đã mệt rồi Hạ nghiệm nói phải đây Chúng ta không thể cứ tìm kiếm mãi trong tình trạng bú vơ thế này được Chúng ta hãy nghỉ ngơi rồi cùng bản tính xem có giải pháp nào hay hơn không Lời hướng của Dương Vinh như đã giải thoát cho đôi chân của Hà Nghiêm Anh khép mỉm cười kín đáo rồi nằm sóng xoài ra trên một phiến đá Ngay bên cạnh mình Mọi người thấy vậy Họ cũng đều tìm kiếm cho mình một chỗ nghỉ ngơi Có lẽ họ cũng không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi Đang hành hạ thân xác của mình Hàn Trương thì ngồi gần sát lại bương khang anh nói Cũng biết tình hình phía của Kiều Vy ấy như thế nào rồi Hy vọng là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cô ấy. Mong là thế. Cô bé này không ngờ còn trẻ mà lại cứng đầu như vậy. Trả lời Hàn Trương rồi vương khăn, buông mắt nhìn bề phía xa xăm. Vậy mới biết rằng trong lòng bọn họ không hề có một chút nào oán trách kiểu vi. Mà còn ngược lại, họ đang rất lo lắng cho cô. Đang ngồi bản định kế hoạch với Hàn Trương. Thì bất ngờ có tiếng hiếu mẫn gọi lớn làm cho Vương Khang và tất cả mọi người đều giật mình. Họ vội vàng chạy lại. Có chuyện gì vậy? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net